Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có một phép lạ Mảnh trăng nghiêng nghiêng Đang chiếu vào mảnh đá trong như thủy tinh Ở bên cạnh bài thứ đó Một đường sáng như được kích tụ Từ mảnh đá trong suốt Và đang phản chiếu lại một cách hoàn hảo tài tình Nhìn theo vẹt sang đó Vì thấy lòng mình như có phần xáo trộn Cô vừa hồi hộp vừa vui mừng Và cũng không thiếu phần ngạc nhiệt Vì điểm giỏi đến của nó Chính là điểm giữa Của hai gốc cây gạo mọc sông đôi Kiểu vì mừng giỡn tiến lại gần những ánh trang chỉ nhàn nhạt, nhạt mờ mờ Nên cô không thể nhìn rõ được gì Giữa hai cái cây cổ thụ đó Không dám liều lính Đưa tay vào những hốc cây để tìm kiếm Vì cô vẫn nhớ chuyện con rắn bàn sang Nhưng cô cũng không muốn bỏ lỡ Cái thời điểm hồi hộp này Đưa tay vào túi sách Lấy chai nước để uống cho bớt căng thẳng Vi mới sợi nhớ ra là mình có cầm theo một chiếc đèn pin Thật may mắn Cô lấy chiếc đèn pin ra bật lên rồi tiến dần vào sát giữa hai gốc cây Hai cây này được mọc song song với nhau Nhìn chúng cũng to lớn xủ xỉ như nhau Trông hẹt như hai anh em sinh đổi vậy Khoảng trống mà giữa hai cây đó để lại Có thể đổ cho một người như Vi chui lọt Cô nhẹ nhàng lách vào giữa khoảng trống đó một cách đầy thận trọng Hiện ra trước ánh đèn pin trên tay vi có đến 5-6 hốc cây Dù cho bao nhiêu năm trôi qua nhưng cô vẫn cảm nhận đây là vẫn còn dư âm của vết cháy xém Khẽ hít mở hơi thật dài rồi vi từ từ kiểm tra từng hốc cây một Trên tay vi cũng không quên cầm theo một chiếc gãy nhỏ nhỏ Đã qua 2-3 hốc cây rồi đến hốc cây cuối cùng mà cô vẫn chưa thấy có gì khác lạ cả Đôi tay vẫn đang rất thận trọng tivi chợt nhận ra trong ánh đèn loang loang Vừa quẹt xuống đất Như có một thứ gì đó hơi chạm vào mắt mình Chiếu thẳng đèn xuống thì cô thấy hết hồn Vì đó là một con rắn to màu xanh biếc Đang trườn ra từ một cái hốc nằm ẩn sâu dưới đam dễ cọc cằn Thất thật Vi lùi lại Rồi vội vàng ra khỏi lãnh thổ của hai cây gạo xong đôi Lúc này cô mới nhận ra là mình thật liều lĩnh Cô cũng thầm cảm ơn ông trời Vì đã giúp cô thoát nạn hai lần trước con vật kinh tợm này. Đang loài vầy không biết phải làm thế nào. Ánh mắt thì như muốn chờ đợi một điều gì đó. từng khoảnh khắc vẫn trôi qua. vì nhìn một chiếc đồng hồ đeo trên tay mình. Thì thấy lúc này đã quá mười một giờ đêm. Còn rắn gớm kia kia thì vẫn đang nằm im trước ánh đèn beat của cô. Không một chút phản ứng. thấy nóng ruột. Vì bầy mà sử dụng cảm trong vi lại cuộn cuộn trối dậy. Cô mạnh dàng tiến lại gần hơn Rồi dùng chiếc gầy rủ con rắn bỏ theo mình Nhưng con rắn vẫn nằm im bất động Phải mất một hồi lâu nữa Cô mới đuổi được nó đi chỗ khác Khi cảm thấy đã tương đối an toàn Vi mới nhẹ nhàng tiến lại Và phía trong khoảng trống ấy khóc một chút lưỡng lưỡng Điều này cho thấy Vi là một người mạnh mẽ Cô không hề giống với vẻ bề ngoài Thướt tha kiểu diễm của mình Cô có thể từ trong tiềm thức sâu thẳm có một điều gì đó tiếp thêm sức mạnh cho cô. Vì xả xuống sát gốc cây đang ẩn mình trong đám rễ cỗi cằn đó. Cô cẩn thận đưa chiếc gậy và thăm dò thêm một lần nữa. Khi đã thật sự an toàn Vì mừng luận cánh tay bé nhỏ của mình vào bên trong để tìm kiếm. Thấy rồi! Kiểu Vì mừng thẳng vì thấy cô đã chạm được vào một cái thứ gì đó. Cô đang tự tử lấy nó ra thì bỗng nhiên có tiếng ai đó vừa thét lên kinh giận làm cô giật mình vừa bỏ lại từ đó mà rụt tay ra bước bội ra ngoài vì quét ánh đèn nhìn khắp xung quanh miệng hòa lớn ai ai vậy chẳng thấy có ai ngoài bóng trăng xuông đang hiều hát trong đêm lạnh xa xa cũng chỉ có con nước và núi đồi đang im ăn thỉnh thoảng nơi đâu đó có vòng lại vài tiếng gió thổi vu vơ Đang thầm thắc mắc, thì bất chợt tiếng gào thét đó lại băng lên phá tan sự âm mưu tĩnh mình. Đúng là tiếng người thật rồi. Đầu nhận thức, đôi tại vì đã bắt đầu run lên, cũng là cất tiếng hoài lớn thêm lần nữa. Nhưng thật lạ, chỉ có tiếng của cô vang lên rồi vọng lại, vì chẳng thấy có tiếng ai trả lời. Số lạ bảy. Kiểu vi vừa xoay đèn, vừa quay nhìn khắp tứ phía xung quanh. Ánh đèn vừa quét qua khoảng không, thì bóng rừng của cảm thấy như ánh mắt của mình vừa bỏ lộ sót một thứ gì đó không chần chừ vì liền đưa đèn pin soi lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net